Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyền Đình Soạn. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện của đồng hài tác giả Mạnh Ninh về Nhật Hạ, câu chuyện Làng Âm Ti. Bây giờ sẽ được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn học của Đình Soạn. Trên con đường mòn băng qua dãy núi hình cánh cung Ông đổ chí đang cùng học trò cùng mình dưỡng bước Trời đang ngả về dần tối Nếu không giảm bước nhanh hơn Tất không thoát khỏi cánh rừng già Đang xăm xăm bước những bước rất vội Đột nhiên ông đổ nghe thấy tiếng kêu yếu ướt vang lên Dòng tay lắng nghe ông đổ giật mình Khi thấy tiếng kêu ấy phát ra từ một con đường dốc Hoàng hốt nối học trò chạy vội lại Bên cạnh là một vách đá treo leo Ông Đồ giật mình khi thấy một người đàn ông Độ ngoài lục tuần Đang sắp sửa rơi xuống vực Thế còn nếu ông ta lại là một rễ cây chìa ra Nhắc thế cảnh này Ông Đồ vất cả cháp Vội vã kéo người đàn ông kia lên May mắn sao với sự Trợ giúp của Ngọc Trò Người đàn ông đã được kéo lên an toàn Sau một lúc cảm tạ và hỏi han Ông Đồ được biết đây là một ông Thể địa lý người tàu Đang đi tầm long chóc mạch vì sơ ý cho nên xảy chân. được ông đồ chí mời về tá túc qua đêm, ông thầy tàu vui vẻ nhận lời. sau một đêm ngồi đàm đạo về nhân tình thế thái, trước khi ra đi, ông thầy tàu ngỏ ý muốn tạ ơn nông đồ bằng một nén vàng, nhưng ông bà đồ từ chối. đắn đo vài giây, ông thầy tàu trầm tư rồi căn dặn. làng quần thị là ngôi làng người âm, đến lúc vào trong làng ngộ đã thấy âm khí vận vũ oán linh trong làng kêu gào thảm thiết. Sự này bắt nguồn từ việc trước đây người trong làng gây ra những việc ác đạo. Thịnh hoàng làng dù quanh năm được thờ cúng nhưng sức chẳng đủ để diệt giống quỷ ma. Không đầy một năm tất có loại quỷ dữ tìm tới. Để tạ cái ơn chi ngộ và cứu tử, xin gia đình của nị nội nhật phải rời làng trước đầu năm như vậy mới có thể toàn mạng. Ông đội chắp tay cảm thán rồi lắc đầu tỏ ý không muốn rời đi vì mộ phần tiền nhân còn ở đây. Ông thầy Tàu thích ý chủ nhà đã quyết, nhưng vẫn khuyên. Cả làng này chỉ có gia đình của Nị là có phúc vì tiền nhân không gây ra ác nghiệp. Còn lại cả làng này nhà nào cũng có người gây ra những cái việc thương thiên hại lý. sự việc ấy có được che giấu kỹ thế nào, thì oan linh vẫn hiện hữu. Nên nhất định phải nghe lời của ngộ. Đầu tiên là cho vợ con rời làng, sau đó thì kết thích mộ phần tổ tiên đến nơi khác, Sau đó thì nị cũng nên rời đi Nhận bằng sẽ đã biến cố Ngay chạy đến để ẩn thân dưới bệ thờ thành hoàng Khi ấy ác nghiệp sẽ buông thả Nói rồi ông thầy tàu móc ra một đá bùa Dặn ông đồ chí phải đeo lên trên cổ Nhất định không được tháo ra Sau đó lặng lặng rời đi một nước Ông bà đồ sau cái ngày tao ngủ ấy Thì đâm ra đánh đo Sau cùng thì ông đồ quyết định Để vợ con rời tới nhà của người con trai trưởng. Đang làm quan ở Kinh Thành. rồi cả một phần của tiền nhân về đó. Trong khi ông ở làng để tiếp tục việc cõ đầu trẻ. Lại hẹn một năm sau. Khi đám ấu nhi học đạo mặt chữ. Lúc này ông nhất định sẽ tào ngộ vì vợ. Một tuần trăng sau. Con đường mòn băng qua dãy núi cánh cung. Tầm đầu dở dậu chẳng còn ai lai vãng. dáng chiều tà đỏ ối còn vương những tia u buồn. Này đã khuất dần sau hàng trăm hàng ngàn tầng cây cổ thụ Từ dưới con dốc Một đứa bé độ tầm 10 tuổi Hai mắt mù loạt đang dò dẫm tiến lên Cây dốc cao quá Sức lực cũng đã cạn Chưa được quá 10 bước Đứa bé đã lăn cảnh Cái gầy dò đường cũng theo đó mà văng đi một đoạn Đứa bé mỏ mẫm dưới đất tìm kiếm Nhưng chẳng thấy gì Ngoài đám đá tay bèo cứ vào da thịt Ngày lừng đứa bé buông xuôi hơi thở cúng dần yếu, thoi thóp trong cơn đói xé lầm. Thoảng trong làn gió vi vút dọc về, Đứa bé chợt như bừng tỉnh. cái mũi hích lấm buồn khẽ khịt khịt. Đứa bé dùng hơi tàn, gắng sức bỏ lít và hướng trong rừng. Nơi đó đang tỏa ra mùi thơm của thịt nướng. Bản năng mách bảo nơi đó nhất định có cây ăn. Đứa bé cứ đi lết từng đoạn nặng nhọc, Thứ mùi khen khét sợp tới càng lúc càng nầm. Cơn đói lòng như là tiếp thêm động lực, đứa bé càng lúc càng lết đi nhanh hơn. Đôi tay giấm máu sầu cô ngã bàn nãy của quảng, rồi rất nhanh rụt lại vì chạm phải hơi nóng. Đói hả? Một thanh âm khảo khảo vang lên làm cho thằng bé giật mình. Chẳng còn sức nào đắp lại, thằng bé chỉ biết gắn gượng gật đầu. Đôi mắt mù giờ khiến cho mắt của nó chẳng có gì ngoài một màu đen tăm tối. Anh này... An đề. Tiếng khảo khảo nhưng mất nghẹn vẫn còn vang lên bên tai, kèm theo đó là một vật gì đó dưới tới tận mắt. Nhanh nắm đừng sợi rơi cứu mạng, thằng bé ăn mày chụp lấy, tống thứ vần khen khét đó vào miệng và gắng sức nhai. Còn ngon không? Thanh âm khảo khảo đó cứ như là phát ra từ một căn nhà lọt gió, cảm tượng cuồng hồng của kẻ đang nói như lầm mắt một cục đờm. Đứa bé ăn mày trợn chuộng hay mắt, cố gắng nuốt rất vội như đợt sợ thứ vật đang ăn bị kẻ kia giằng lại. Thế nhưng vì quá vội vã, đứa bé ăn mày chợt đỏ bừng mặt. Thứ vật nhảy mỡ trong tay của nó rơi xuống đất. hai tay đưa lên cầu cấu vào cùng họng vì cơn nghẹ ứ. Trên đầy mười nhịp thở, đứa bé ăn mày co cóp trên tay, cơn mặt nổ lên từng đám gân xanh. Tứ chỉ có rút, trễ rũa nhìn địa phải vui. Mà trời khuất dần sau dãy núi bóng đêm mon men bỏ đến phổ lên những đám dây leo. rừng rú sọc lên một mùi tử khí. Đứa bé ăn mày đã chết, chết nghẹn vì ăn. Bên cạnh thân thể sơ sắc ấy, không cảnh lúc này mới bày ra rõ rệt. Nằm lù lù ngay trước gương mặt biến dạng vì ngạt thở, là một cái sắc chết cháy. Cái sắc ấy cháy trường hết, da rẻ mới chuyển sang màu nắm đen, nhưng mà nhìn không rõ mặt mũi. Cái sắc ấy cao chừng bốn chục tấc, thân người mảnh dại lại có lơ sơ những sợi tóc dài hơi quan. Phải nhìn kỹ lắm mới thấy được phần nào đó đoán ra được, có lẽ người bị thiêu chích này là một người đàn bà. Hơn nữa còn là một người phụ nữ trẻ. Và thứ mà đứa ăn mày mới ăn, không gì khác ngoài càng chân của cây xác nắm đèn này. Con quả đen đậu trên cành cây từ lại đến giờ dõi đôi mắt nâu đồng nhìn chăm chăm vào cành ấy. Này đột nhiên lao vụt ra khỏi cánh rừng. Cổ hồng của nó gào lên một tiếng ngân dài. Ngày sau tiếng kiểu ấy, đứa bé ăn mày đột nhiên cô quắp lại. Đầu tiên là hai ngón tay giật giật, sau đó tiếng hai cẳng chân co mạnh. Dùng mình toàn thân của đứa bé ăn mày vặn vẹo như một luồng điện chạy qua. Sau một cái trước mắt, đứa ăn mày lúc này lật ngường người rồi đứng bật dậy. Bật dậy mà không cần phải có đầu gối. Tiếng vặn cổ kêu lên răng rắc Đứa bé ăn mày ngoái lại nhìn cái sắc rồi lật đật tiến tới Bằng đôi tay gầy nhẳng Nó thọc tay vào trong bụng sắc chết moi ra một bộ lòng ruột còn bốc khói trắng rồi tọng vào trong miệng Mở trắng nhiễu ra bám đầy vào khoang miệng Thấm đẫm xuống cổ áo thành một khoảng rừng rú dấy lên một mùi gây gây của thịt người Gió đưa mùi ấy lan ra đám thu rừng cũng giáo sắc kéo nhau bỏ chạy. Phu Trông chỉ còn một mình đứa bé ăn mày đứng đó với một cảnh tượng kinh hoàng. Đang ăn đứa bé ăn mày đột nhiên ném bộ ruột xuống, khập khiễng tiến về hướng con dốc, trầu lấy cây gậy dò đường và lầm lũi đi. Hướng mà nó tiến tới chính là làng Bính Hòa, một ngôi làng nằm ở giữa thung lũng tả quang, nơi cư ngụ của hơn trăm nóc nhà tranh, già trẻ lớn bé tính ra cũng hơn năm trăm nhân mạng. Đưa bé an mày lê thân tới làng này Khi dáng tả dương cuối cùng còn le lói Dần già với trăm ngàn cây đại thụ Nên nắng tắt nhanh hơn Ngôi làng nằm ở địa thế lòng trào Vẫn còn vương dáng u buồn Thành ra là trời chưa tối hẳn Nhưng chính lúc nhập nhọn như vậy Lại khiến cho cảnh vật bày ra một bức tranh quạnh quẽ Đưa bé an mày cứ như vậy đi Nhưng đến cổng làng thì tận ngần không dám vào Bộ ràng của nó lúc này non tàn tạ quá đỗi. Thằng bé ăn mày đóng một cái quần màu nâu sồng và rách lũ chỗ Trên thân mặc một cái áo sườn cũ, ống tay áo cái còn cái mất. Đầu của thằng bé đội một cái nón mê, tả tơi chẳng kèm cái bị rách nó đang đeo ở sau lưng. Gương mặt cháy nắng khô đét với cặp mắt không còn lòng đen. Chân tay như bốn thanh củi mục, gà lở bu thành đám càng làm tăng thêm về thảm hại đáng sợ cái gầy giòn đường trong tay cứ có lộc cọc xuống khoảng đất ở cổng làng. Nửa muốn vào nửa hình như không dám. Đám người làng dắt châu trở về nhà sau một ngày cày cuốc. Nhưng thấy thằng bé ăn mày ở đâu lạc tới đây thì ai cũng trốn mắt nhìn. Thế nhưng làng này ăn mày vạ vật tới ăn xin chẳng ít. Thành ra cũng chẳng ai thèm quan tâm. Thậm chí có kẻ còn tiện chân đạp cho thằng bé lộn cổ vì dám chánh đường châu của mình. Đứa bé ăn màn hình như không quan tâm Cũng chẳng phản kháng nó lồm cùng đứng dậy Mồm lầm bầm điều gì rồi lại những Đôi mắt trắng giã vào trong làng như chờ đợi cái gầy vẫn gõ lộc cầm xuống đất Cứ bảy nhát gõ mạnh lại tới chín nhát gõ nhẹ Rồi ngưng tầm 10 nhịp thở Hành động đó cứ lặp đi lặp lại Tầng nhát gõ có nhịp điệu Đúng lúc đó ở hướng ngoài đường Có một đám trẻ con Cả trai lẫn gái gồm 8 đứa đi chơi Đánh trận giả về Thế đứa bé ăn mày đứng đó, một đứa trong bọn tín tại gần, áp mặt sát đứa bé ăn mày. Thằng bé này mới quay lại cả đám rồi bảo: "Chúng mày ơi, có cái thằng ăn mày nào đến làng mình." Nghe thấy những lời ấy, đám người kia nháo nhác tiến lại vây quanh. những đứa bé ăn mày gầy gò ốm yếu hai mắt mù dở, tay cứ lộc cồm gõ gậy xuống đất rồi đứng im. Thằng cu sòn đại ca trong xóm chợ làng ấy mới nảy ra một ý. Nó cầm cây gậy dò đường của đứa ăn mày rồi bảo. và làng ăn xin mà mày không thấy đường hả? Để ta dắt mày nha. Nó rồi thằng Sòn cầm cây gậy trên tay và dùng thằng bé ăn mày đi theo mình. Thằng bé ăn mày lật đật đi theo bộ dạng ngần ngừ trên nét mặt ban nãy cũng biến mất. thay vào đó là khóe môi nhếch lên một nụ cười tà ác. Mới qua cổng làng chưa lâu đột nhiên thằng Sòn giật phăng cây gậy làm đứa bé ăn mày ngã chúi chắn đầm vào hòn gạch, máu tươi dỉ ra trằn hòa. Thế cảnh đó đám trẻ con rú lên cười sẵn sặc, rồi ù té chạy sau khi thằng sòn quẳng cây gậy đi. Còn lại một mình thằng bé ăn mày lùm cùng ngồi dậy, miệng nó vẫn không ngừng đầm bầm về những tiếng thì thầm. Trong khi đám trẻ con trong làng chạy về nhà gần hết, thằng sòn nấp sau một đống gạch ven đường, mắt tam đăm nhìn theo bóng của thằng ăn mày để xem nó đi đứng thế nào. Vậy mà trái với suy đoán của Sòn, thằng bé ăn Mày đột nhiên đi thẳng tới cây giếng đầu làng với một tốc độ rất nhanh. Thế cảnh này thằng Sòn hoảng sợ quá, vội lao ra tính kéo lại vì biết giếng làng này rất sâu. Sảy chân xuống có khi mà bỏ mạng. ơ đừng có đi hướng đó, có cây giếng sâu đấy. Thằng Sòn Hoàng quá gào lên đánh đậm, thế nhưng khi còn cách độ mới bước chân, thì đã thấy thằng bé ăn Mày leo lên trên thành giếng bất thình lình nó ngoái lại nhìn thằng sòn, miệng há lớn để lộ một nụ cười gian ác, rồi gieo mình xuống giếng ngay trước con mắt thất kinh của thằng sòn. Thế cảnh đó thằng sòn liền hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Tối hôm ấy gia đình ba người nhà sòn đang ngồi ăn cơm, bữa cơm đạm bạc được bày ra ở hàng hiên. Đợt này trời đương nóng nực quá, về tối mà khí đất vẫn bốc lên hừng hực, thành ra gia đình hay bưng mâm ra đây ngồi để đón gió trời. Trên cây chiếu rách được đặt một cái mâm, bày ra một bát rau luộc một chén nước cấy, đưa bà còn cá khô vào một cút rượu. Đập xong ngụm rượu nồng, anh nhẫn cha của thằng Sòn vội đặt chén xuống mâm. Ngó sang thích con của mình hôm nay bày ra bộ dạng lạ lắm, người làm cha như anh đã sinh nghi. Hàng ngày thằng Sòn ăn rất khỏe, thức ăn cũng vô vập như ma đói. Vậy mà hôm nay nó cứ ngồi đực mặt, lâu lâu lại lấm nét nhìn ra ngoài cổng như sợ sệt Thế là anh nhẫn gặng hỏi. Cái chuyện gì mà nay cậu cả cứ lấm la lấm lét vậy hả? Lại bày cái trò chọc phá ai phải không? Sần nín lặng không đáp. đúng lúc đó trên cảnh cây xoan đào mọc ở sắt cầm có con quả đen từ đâu vỗ cánh bày tới. Con quả đầu trên cảnh thấp, dõi mắt nhìn ba người đăm đăm rồi nghền cổ gào lên một tiếng thế thít. Quả đen đến nhà là một điểm xui xẻo, vậy nên mới nghe thấy tiếng quả kêu Anh Nhẫn đã vội vàng đứng dậy. Nhạt hòn sỏi ở sân anh nhắm qua con quả ném mạnh. Con quả vụt cánh bay mất trở lại màn đêm tĩnh lặng với ánh trăng xuông. Nhưng tiếng quả kêu trong đêm chẳng làm cho anh Nhẫn cảm thấy ngạc nhiên. Bằng việc khi quen lại mâm, Thế con của mình rúng gió như người ốm bệnh. Không chỉ riêng anh mà ngay cả chị Nhẫn cũng thấy lạ. Chị trồm lấy vai của con rồi gặng hỏi. Này! trong người có đau đớn chỗ nào không? Sao lại run cầm cập lên vậy con? Trước thái độ cứng rắn và hàng loạt câu hạch hỏi, cuối cùng Sòn cũng xanh mặt thú nhận cho đùa ác ôn của mình, dẫn đến việc thằng bé ăn mày cắm đầu xuống giếng. Nghe con của mình thú nhận như vậy, anh chỉ nhẫn lúc này mặt mày tái xanh, run dài đánh rơi cả đôi đũa. con mắt nhìn con anh nhẫn lúc này giết lên. Thôi thì là chết rồi, mày giết cái nhà này rồi con ơi. Cái việc này mà đồn ra Thì quan trên người ta gô cổ Ngồi bên cạnh chồng Tay ôm con chặt cứng Chị nhẫn xanh mặt khuyên Mình bé bé cái mồm thôi Làng này tay mách mạch rừng Hở ra là chúng nó đồn ẩm nên là phải vã Đột nhiên hai mắt của chị nhẫn sáng lên Chị bò vội thằng sòn Rồi ghé tay chồng thì thầm Mà mình ơi Chắc gì nó đã chết đâu Làng mình chẳng thiếu cảnh trở con Thậm chí là cả châu bò dây súng đó vẫn vớt lên được đó là gì. Mình nghe em. Bây giờ vợ chồng mình ra đó thắm thính xem nó đã chết chưa. Biết đâu lại được ai đó cứu rồi cũng nên. Trong lòng của anh nhẫn cũng dấy lên một tiếng hy vọng. Nhưng như sự nhớ ra anh bảo. Bây giờ còn đang sớm lắm. Đợi tầm nửa đêm. Giờ đi mà ai thấy lại suy nghi thì khác gì lại ông tự ở bụi này. Chỉ nhẫn cho là phải cho nên gần đầu đồng tình mâm cơm cũng dẹp luôn vì chẳng ai còn tâm trạng nào ăn với uống. Đi đi lại lại trong nhà, anh nhẫn thấy thời gian đêm nay sao mà chậm quá. Nhưng mà tính toán của anh chị chưa thành thì đã nghe tiếng hô hoán vọng tới ẩm mỹ từ hướng đầu làng. Quá hoảng ngốt anh chị vội bế thẳng sòn rồi châm đuốc lao ra xem náo đậm. Gặp một người cũng đang chạy trên đường, anh nhẫn gặng hỏi thì người kia bảo con xuyến cùng với gia nô nhà nó ra cây giếng làng gánh nước đêm, nào ngờ mà quăng đâu quăng gầu xuống nghe tiếng cốp một tiếng, nói với con sen nó tò mò dội đuốc xuống thì thấy xác của trẻ em chết nổi ở đó, máu me lan đầy ở mặt giếng, đáng sợ lắm. gia đình của nhẫn ra đến nơi cũng là lúc cái xác của thằng bé ăn mày được vớt lên, đang nằm lù lù trên nền đất cạnh giếng, xung quanh người lẳng buôn đông súng đỏ, tiếng bàn tán nhao nhao cả lên. Nên là con cái nhà ai nhỉ? Nhất định không phải là cái người làng này. Có kẻ lại nói như là tân công. Dạ bẩm các cụ. Nên là đứa bé ăn mày. chiều nay à, con đóng trâu về lúc ngang qua cổng con bắt gặp nó. Đích thị là không có nhầm được đâu. Một người đàn bà trao mày rồi lầm bầm. Nếu vậy thì lạ nhỉ? Mới mấy canh giờ mà như chết đã lâu. Sao lại có sự lạ thế? nghe lời này vài chồng của anh nhẫn cùng dân làng Minh nhận ra sự lạ. nếu đúng như lời của thằng sòn kể thì thằng bé ăn mày này mới chết được ngót hai canh giờ. một người mới chết thì không thể nào sắc phân hủy phủ thũng ra rẻ bượt bạt, bụng căng như là cái thũng úp và bốc mùi thối khắm như vậy. dấu cảm thấy hơi hoảng, thế nhưng trong lòng của anh chị nhẫn lại thầm cảm thấy vui. ít ra thì cũng không ai biết trò đùa tai quái của con trai mình vô tình gây ra cây chết oan nghiệp cho thằng bé ăn mày. Bản tán dâm gian bồn hồi của chính quyết định cho một đám thanh niên khiêng xác thằng bé ăn mày đến mả Mà làng. Xên làng cũng đồng tình đem thằng bé tội nghiệp đi chôn. Khác trang mộ của thằng bé nhỏ hơn một chút vì nó là con nít. Đào cho nó cái huyệt dùng tiền quý làng mua cho nó cố quan tài quản thay. Mất chừng hai canh giờ cố quan tài nằm sâu dưới lỗ huyệt bé nhỏ. Dân làng Bến Hòa cũng lục đục kéo nhau ra về. Mọi việc kỳ lạ bắt đầu diễn ra từ sau ngày thứ 49, tính từ khi thằng bé ăn mày chết. Và việc kỳ quái đó được một đứa bé chăn châu phát hiện. Trẻ con của làng này nghịch ngợm có tiếng, việc chúng nó mò vào nghít để chơi, đôi khi là ăn trộm đồ cúng diễn ra như thường. Và trong buổi chiều đó đứa bé chăn châu nhận ra một điều, đó là mả của thằng ăn mày phỉnh to hơn hôm qua. Thế lạ quá, thằng bé Trân Châu bỏ ra đồng tính kể cho đám bạn nghe. Mới qua khỏi cổng nghít địa thì gặp ông Đồ Chí đang có việc đi ngang qua. Thằng bé mau mồm đem việc đó để thuật lại. Ông Đồ sinh nghi nên vội cùng nó quay trở lại để kiểm chứng. Mới thấy cái mả đất ông Đổ đã giật mình. Chọn 49 ngày trước, chính ông cùng dân làng đem cũ quan tài ra đây chôn Vì xót thương cho thằng bé bạc phận, Chính ông đã cùng đám cha đinh trong làng, nhận công việc đắp mà. Mà đất khung khung dài tầm ba chục tấc vậy mà giờ đây lại lớn lên gần trưởng Ông Đồ là bậc học rộng hiểu nhiều, mới thấy sự này nét mặt của ông đã bày rõ nét căng thẳng. Theo quan niệm của dân gian, thường thì người ta vui với những trường hợp như vậy. Phát mà đồng nghĩa với việc phát tài, phát lộc phát phúc, nhưng ngoái om thay. Đây là làm mà của một thằng ăn mày Vậy thì phát cái gì Phát nghề ăn mày chăng Phát cảnh chết đói chết khắt hay sao Không chậm chế ông đổ móc trong túi rong bột hào Đưa cho thằng bé chăn châu rồi bảo Con chạy về gọi cụ tránh Cụ lang và đám ông bá ra đây Cứ bảo là thầy đồ hẹn gặp Ở mà thằng bé ăn mày có việc gấp nhanh con Đứa bé chăn châu chẳng hiểu gì Cũng cầm tiền vội vàng chạy đi Một lát sau đám chức sắc đứng đầu cụ tránh trong làng lật đật đi xa. Sau khi nghe ông đồ thật rõ sự tình, lại thấy cái mà phỉnh to hơn thì ai nấy đều rậm rột. cái mà lớn đến mức nếu so ra thì lấn át hết toàn bộ mà ở trong nghĩa địa. Cảnh tượng này làm cho các vị chức sắc trong làng không giấu nổi vẻ lo, mơ hồ về một tai họa nào đó đang trâu lơ lửng trên đầu. Cuối cùng thì cái tai họa đã cũng đến, bắt đầu bằng việc cụ tránh đốt đỉnh. Cổ chánh tiên tục là huân năm nay ngũ tuần, to béo bệ vệ, rất được lòng dân. Dưới bàn tay cai trị của cụ, luật lệ luôn được đặt lên hàng đầu, thường phạt phân minh, cho nên trong làng uy danh của cụ cao lắm. Ngoài mặt đạo mạo đến như vậy, nhưng mà kỳ thật cổ chánh đất từng gây ra một tội ác đầy trời cách đây 5 năm. sau đó trong một lần bận công việc, cổ chánh một mình và trong đình xem xét lại việc cúng tế thành hoàng vào sớm mai. Đang ngồi xem lại giấy tờ cũng như chuẩn bị đổi tế lễ Của tránh thấy vợ anh Mậu tha thần đi vào đỉnh Anh Mậu chết khi mà đăng lính Lại bỏ lại mẹ già và người vợ còn son Bà mẹ cũng qua đời sau đó một tháng Cộng lúc chịu hai cái đả kích lớn Chị Mậu hoát điên Ngày ngày cứ lang thang ra ngoài đường Gặp ai cũng hỏi biết chồng mình ở đâu không Ói om thay dù phát giải Nhưng nhan sắc của chị Mậu đầm thắm lắm Nhìn bộ ngực ngồn ngồn sau lớp áo bạc màu Nhìn bộ mông núng nính sau lớp váy đục Lòng của cô tránh đã trỗi lên tà dâm Và trong đêm trăng mờ ấy Cô tránh dụ chị Mậu ra mảnh vườn sau đình để làm bậy Trong cơn năng máu Cô tránh lỡ tay gây ra cái chết cho chị Việc này mà vỡ lở thì không riêng gì cụ chịu cảnh tù đầy Mà vợ con của cụ cũng sống trong cảnh nhục nhã Xuyên đi tính lại Cô tránh quyết định phải phi tang cái xác này Sẵn trong đỉnh có quốc thuộc Của tránh vội đào huyệt ngay mé ở tây đỉnh Và trôn ngay cái sắc xuống Tinh mơ hôm sau của lệnh cho người làng đem gạch xây bít lên Lấy lý do đỉnh làng mé tây sụt lốn Không xây lên thì sập đỉnh Thì mang tội Đám người làng phần vì không hay Tội ác của cụ Phần việc không biết bên dưới có sắc người Lại thêm việc vị nể uy danh của cụ Cho nên cứ như vậy làm theo Sẽ việc ấy tưởng chừng Dư vọc quyết lãng Vậy mà đúng hôm nay lại tìm về. Chỉ hôm ấy sau khi cùng đám chức sắc trở về từ nghĩa địa, Cả đám bảo nhau vào trong đình nghị sự. Nhưng chưa kịp họ bàn để tính toán về điểm gà, Thì cả đám vội vã đứng lên, Khi người hầu nhà ông bá trần sang mời. Sang đến nơi cả đám bẩn thần khi thấy đàn gà hơn 50 con, Mà gia đình ông bá nuôi sau vườn đột nhiên lan quay ra chết. Giano ở nhà ông bá rất đông, sau vườn lại luôn hẳn hai con chó giữ để phòng cầy cáo mò về bắt gà. về mà đám gà đang khỏe mạnh lại lăn quay. cùi tránh và thầy đồ thầy lang xem xét một lượt, kết luận không phải là có kẻ nghiêm kích gây trò. sau cùng đành phải đổ tại bệnh tật. trở về nhà ông bá thì cùi tránh đi thẳng về nhà. việc nghi sự đành các lại đến mai. vì tự nhiên cùi thiết động ốc của mình ong ong như có ai dùng bố gõ lên vậy về đến nhà của tránh gặp con sen đang quét sân Nhạc thấy bóng cụ con sen ngừng tay khoanh tay chào dạ bẩm cụ đã về hả còi tránh gầm bờ đi thẳng lên hàng nghiêng với nỗi suy tư ngập tràn trong ánh mắt đột nhiên như nhớ ra điều gì cụ bảo à sen này bà mày đi đâu mà trưa nay ta không có thấy con sen nghe vậy thì đáp dạ bẩm bà lên chùa từ sáng cụ quên sao ạ bà bảo nhanh thì mai bà mới về thế cậu quan cơm không à để con còn nấu hay là cụ lại sang nhà cậu con, cụ tránh mệt mỏi lắc đầu, ta thấy đau đầu lắm đầy ruột, nữa, không có cần nấu đâu. nói rồi cụ tránh chống ba tông bỏ vào bên trong. con sen quét xong sân cũng bỏ ra sâu nhà lo cắm bã cho lợn gà. và trong nhà rồi cụ tránh đi thẳng vào trong buồng, hà mình nằm xuống giường với bao chần chờ so với đời các tránh tổng trước thì cụ tránh đương nhiệm là người hiền lành thương dân như con. thành ra cái thế ông nội nhận xét về cái mà thằng bé ăn mày khiến cho cụ cảm thấy lo. nằm mệt mỏi trên giường cụ tránh cứ trong mắt nhìn lên trên trần nhà Thở ngắn than dài. nếu quả thật việc lần này phải đi ăn mày rồi tha hương cầu thực thì đúng là họa to. cụ tránh suy nghĩ một lúc rất lâu mãi đến khi mà mấy tiếng sấm để đùng kèm với tiếng sét sét toạc bầu trời kéo theo màn mưa ẩm ấm, ấm như ai ném gạch vào mái ngói, mới khiến cho cụ tránh trở lại thực tại. Thêm một miệng nhạt thích, cụ tránh chống tay ngồi dậy, lê thân ra ngoài kiếm trà uống, nhân tiện cúng tính khêu sáng ngọn đèn dầu ở sân nhà ngoài. Rất nhanh một cốc trà, đều mắt nheo nheo rõ ra khoảng sân giặt bột màu trắng vũ vã. chuẩn trước con mắt ưu tư của cụ, hai cánh cổng gỗ từ từ được mở ra, hệt như có ai đó đẩy vào vậy. Một ánh chớp trói lòa dọi thẳng xuống, xơi rõ một thân nành mặc bộ quần áo màu đen. Đầu đồi nón lá và đang đứng im liềm nhìn thẳng vào trong. Sức lạnh mưa ầm ầm ánh mắt của kẻ đó lại rực như là giã thú. Kẻ đó mang lại một cảm giác hung ác cùng cực, làm cô tránh nổi dựng cả gai ốc toàn thân. Cô tránh dùng rời hồn vía theo bản năng bất giác đứng bật dậy. Nhưng ngày khi ánh thức về biến mắt, Thân ảnh kia đó cũng không biết biến đi đằng nào, hết như là chưa từng xuất hiện. Cốc trà trong tay của cổ tránh cũng rơi soảng xuống nền nhà, mảnh sứ vang ra tung toé Hoàng quá của tránh tống sập cửa lại và tính theo ngọn đèn dầu sáng hơn. Ngọn đèn mới kêu lên cổ kinh hãi ngã chuối lại đằng sau, ở giữa nhà trên cái sẫm gỗ chắc bóng loáng nước sơn, lù lù một thân ảnh ngồi sổm nhìn cụ. Nước trên vật áo kẻ đó chảy ra dây tòng tòng xuống nền nhà. Nhưng mới định thần lại, cô tránh thiết khiếp khi mà nhận ra đó là bà cụ thân sinh ra mình. Toàn thân của bà cụ mặc bộ đồ liệm trắng toát. Chiếc áo còn in hình chữ phúc bằng mực đỏ. Bà cụ đã chết mấy năm nay, mộ còn chưa cải táng. Vậy mà giờ này hiện hồn về ngồi lù lù trên sập và nhìn con trai với ánh mắt oán trách. Kinh hãi nhất là thanh âm từ cổ họng phát ra âm vang như là tiếng trung đầm. Cái thằng mót kia, sao mày dám hãm hiếp đàn bà có chồng vùi sắc nó ở sâu đỉnh. Còn đây nó sắp hoa quỷ, mày khôn hồn muốn toàn mạng phải đốt ngay đỉnh đi. Nếu không cả họ nhà này phải tuyệt mạng, nhanh lên kéo để qua đêm nay. Vòng nó hóa quỷ, nó về nó vật chết cha mày. Cô tránh ú rồi kinh hãi ngất lịm. Một tiếng xếp đầm bầm đánh xuống làm cho cụ tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn mơ. Cổ tránh hoàn hồn một lúc vẫn không cượng dậy được. Cái tên mót đó là tin tục của cụ. Ngoài ông bà cụ thân sinh thì chẳng ai biết. Vậy mà tại sao đêm nay hồn ma của bà cụ lại hiện về gọi thẳng tin cúng cơm? Liệu rằng đó có phải là một điểm gà Quá hoàng sợ cổ tránh gượng dậy lật đật tiến ra bàn thờ. Thắp lên mấy nén nhang để cầu vong hồn tổ tiên phù hộ cho bản thân tai qua nạn khỏi. Nhưng mới tiến lại gần sập, cô chết lặng khi thấy một bãi nước buồn còn động nguyên thành vũng, Bốc mồi hôi thối đến tợm lợm. Ở bên ngoài trời đang dông bão nhưng không hề có mưa, Cánh cửa chính cũng được cài then trong. Vậy vũng nước này từ đâu mà có? Nếu không phải là từ vong hồn của bà cụ, Vậy thì rõ ràng bà cụ sống khôn thắc thiêng Hiện về cảnh báo việc quỷ dữ sắp tìm đến nhà mình Cô tránh giấu nhẹm sự việc quỷ dị lúc vừa nãy Lặng lặng châm lên ba nén nhang Rồi lầm dầm điều gì đó trong cổ hầm Cô chờ ra cây trống tre ngồi thất thần Không biết đã trôi qua mấy canh giờ Cho đến khi cụ đứng dậy Cầm theo cây đèn dầu rồi đẩy cổng tiến ra ngoài đường Nhắm thẳng hướng đỉnh làng mà tiến tới nửa canh giờ sau lửa bắt nguồn từ tám cây rơm lan lên vách ngôi đỉnh cổ gặp cơn gió đêm càng bùng lên dữ dội hơn rất nhanh sau đó ngọn lửa nuốt trọn lấy ngôi đỉnh cột khói bốc lên cao vạn trưởng cùng tiếng cột kèo gãy đổ tạo thành thứ âm thanh ầm mỹ dân làng đang chìm trong giấc ngủ mơ hồ nay lại ùn ùn hô hoán kéo nhau ra ngôi chùa cổ kính gieo phong vinh niên đã hàng hai trăm năm là nơi thờ cúng tâm linh của dân làng Giờ đây bốc cháy ngụt ngụt nhưng ngọn đuốc. Ánh sáng xoay dọi cả đầu làng. Hơi nóng hầm hập sập ra hàng mấy trường. Tiếng chân chạy tiếng họ ngét tiếng gãy đổ trong ngọn lửa hung tàn. Thành thử cứ như vậy ở Mỹ cả Linh. Mọi người bất kể là ông bà già trẻ, nam thanh nữ tú, phụ nữ hay ấu nhi. Đều hỏi nhau lấy nước để cứu đỉnh. Nhưng mà phần vì cái ao sau đỉnh tương đối xa. Ngọn lửa lại bốc lên mỗi lúc một lớn. Thành ra là nỗ lực cứu đỉnh chỉ như muối bỏ biển. Dân làng chỉ biết hoang mang đứng trước mắt mà nhìn. Bỗng lúc đó chỉ nổi cơn rông Gió thổi vuồn vuột kèm theo là ánh chấp lập loè Rất nhanh một cơn mưa xuất hiện dập tan ngọn lửa không tàn. Nhưng mãi nửa canh giờ sau lửa mới hoàn toàn bị dập tắt. Cho đến khi mưa dừng lại thì hiện tượng như nhớp mới bày ra. Bức tượng thành hoàng vốn quanh năm hương lửa và nổi tiếng linh thiêng, nay đã bị cột kèo đổ vào đến bể cả đầu. Bức tượng đất nông giờ chỉ trơ ra cái bể đá ngập nước mưa và bụi cho. Đấm bìa đá ghi công những bậc tiền nhân có đóng góp cho đảng đã bị vỡ nát. Hơn 50 bát thương với bụi cho tanh bảnh, ngả nghiêng. Chứng kiến cái cảnh tượng đổ vỡ này, dân làng ai nến đều xanh sao ra mặt. Cháy đình là một điểm rất gà nhất là đối với những bậc chức sắc, việc đình tránh ngay sau khi phát hiện Mà của thằng ăn mày liệu rằng có liên quan gì đến nhau? liệu rằng lời của ông đội chí phán là đúng, rằng tai họa làm kiếp ăn mày sắp sửa đổ xuống cái làng này? đám dân làng thì nghĩ đơn giản hơn, nhưng cũng thế hoang mang ở trong lòng. chốn nương tựa tâm linh duy nhất trong làng đã bị thiêu rụi, vậy có chăng làng này sẽ bị âm tà quấy quả? Giữa hàng trăm tiếng xì xào bàn tán, bất tình lình một cụ già chống gậy chút bước ra, Nhìn cái nền đình bây giờ còn trơ ra đống cho tàn, cụ già cảm thán rồi bảo. Thưa các vị hương thần, thưa toàn thể bà con ở trong làng. Già này sống ở cây làng này đã gần tám chục năm. Chưa bao giờ chứng kiến cái chuyện đình làng bị ông Hòa ghé thăm. Đình làng ta từ thời ông Tổ về đây khai ấp lập làng, chuyện đến đời chúng ta là hơn 200 năm rầm rã, làng ta quanh năm hương lửa tuyệt không sao nhãng hôm nay lại bị lửa thiêu rồi Theo ngu ý của già này, làng ta đã gặp cơn đại hỏa. Đám hương thần đang có buổi nghị sự, nghe thấy tiếng nói thảm não thì quay đầu nhìn lại, nhận ra đó là cụ tín, một cụ đồ già và có uy tín được dân làng kính trọng. Cố tránh dù bản thân là thủ phạm gây ra vụ cháy đình, thế nhưng vẫn chân cháo chắp tay xá dài rồi bảo. Dạ bẩm thầy. Xin thầy ở chỉ dạy Chứ còn xin nghe theo cao kiến của thầy. Đắm chức sắc cũng túng lại hồi hộp chờ đợi. cố tín quay lại nhìn cái nền chùa giờ chỉ còn chưa ra đống cho tàn. Rồi lại nhìn đám chức sắc và cụ tránh mà cất dọng. Nếu ta đoán không có sai, thì làng ta bị phần âm quấy quả. Nếu mà là không làm ma chay... Siêu sinh tỉnh độ và làm cái miếu thờ Ngày đêm hương lửa thì tai kiếp này khó mà tránh Nếu mà phần âm mà động Thì lúc đó cả làng chịu đựng tai kiếp Làng ta thì các ông đều rõ Trên dưới mấy trăm nhân mạng đa phần là nông dân Có ai mà không tin vào thế giới bên kia đâu chứ Giả thử hỏi nếu mà làng ta không đập miếu thờ Để mà cho hồn phách âm tà có nơi trú ẩn Thì thử hỏi lại tai họa sẽ về đâu Đám dân đèn hướng ánh mắt chờ đợi cụ tránh Thì rất nhanh chóng nhận được cây gật đầu đồng ý Ngay chiều hôm ấy Làng đã cho mời thầy cúng về làm lễ dình giang Và ngay lập tức xây dựng một ngôi miếu thờ âm Trong khi một đám khác vào trong rừng đốn gỗ Để chuẩn bị phục dựng lại ngôi đỉnh mới Thế nhưng mà đỉnh dựng chưa xong Thì có hàng loạt sự việc quái đản diễn ra Đầu tiên là việc cụ tránh hóa điên Dân làng chỉ đoán do thành hoàng phật vả Thế nhưng việc mấy người trong làng bắt đầu gặp ma Thì mới là trọng tâm câu chuyện trong lúc nông nhàn. Nhà bà hận nằm mé tây làng Bính Hòa Người đàn bà này quá buộc từ năm tròn tam tuần Phóc người gầy gò tính tình chịu thương chịu khó Quanh năm tần tảo chăm sóc hai đứa con nhỏ Ông hận chết cùng anh mậu trong rào đi đăng lính Bỏ lại bà cùng hai đứa con thư Hoàn cảnh éo le là như vậy Mà suốt trời thì không thương Hai đứa con của bà chẳng đứa nào được bình thường. Đứa con út sinh ra đã cầm đứa bẩm sinh. Chỉ ốc ngờ nghịch dù năm nay đã đến 8 tuổi. Đứa con cả năm nay lên 10, Tuy nghe rất rõ nhưng lại không nói được. Ngày ngày chỉ biết ú ớ trong miệng. Bà hận ngày ngày mò cô bắt ốc, gắng sức nuôi hai đứa con thơ. Việc trông chừng đứa em khở khảo dành giao cho con chị cả. Từ hai đứa bé không được may mắn như những đứa trẻ trong làng. Nhưng đối với bà Hận đó là niềm động lực để cho bản đường tựa. Trong chết trận một mình bà Hận phải đứng ra cắn đắng, công trong việc ngoài. Cả ngày quần quật chưa đủ, đêm đến bà còn mỏ mẫm bà cánh ruộng cạn, mò con cua con ốc. Cốt là để quân đồng ra đầm vào đắp đổi chi tiêu. Và đêm nay cũng là một đêm như vậy. Sau khi ăn xong bữa khoai luộc, Bà hận dặn đứa con gái lớn ở nhà chung em. Bản thân của bà đội thêm cái nón mê, đeo thêm cái giỏ tre, sầm sầm tiến tới mé ruộng cạnh nhà. Cánh ruộng cạnh này là nơi bà bắt ốc bắt cu, chẳng cần đèn đóng. Chỉ cần đương theo con trăng mờ cũng có thể thấy được đường. sẽ đến bờ ruộng sắn quẩn lên đến đầu gối, bà hận bắt đầu công cuộc mọ ốc đêm. Càng ra gần bãi ruộng sắt mép sông, bồn lầy càng cuốn chặt lấy chân của bà. Cứ đừng độ một bước bà Hận phải rút chân thật mạnh, mấy bước đi được tiếp. bao quanh người đàn bà lẻ bóng trong đêm trường, tiếng ích nhái kêu ộp ọp đến ma mị. Gió từ bãi sông thổi về đem theo một màn xương ẩm lạnh, làm cho bà khẽ hắt hơi. băng đi hai kênh giờ sau, bà Hận nhìn con trăng đoán thời gian đã đổ sang gần nửa đêm. Ngó vào cây giỏ che đang đeo, bà cảm mừng khi thấy bên trong cũng bắt đựng khá khá. Đang tính đến việc quay về thì ói ôm thay Buồn ngầm cho đến gần mẹ Khiến cho bà không sao rút chân lên được Lại hoài mãi chỉ nhắc chân lên được một chút Do vẫn thổi vùn vùn Từ lúc bà đặt chân đến mảnh ruộng này Và bây giờ hình như dữ dội hơn cái nón lá trên đầu của bà Hận bị cuốn phăng Bay thẳng lại hướng đầu bờ Bà Hận chơi với níu lại Nhưng không kịp Sở mắt theo hướng cái nón mới bị cuốn đi Thấp thoáng sau gốc cây gạo cạnh mé bờ Bà hình thấy có một bóng người ngồi lù lù ở đó. Về khoảng cách tương đối xa, thêm việc màn sương mù từ đâu răng răng, thành ra là bà Hận không nhìn rõ đó là ai. Do vậy nhưng trong tình cảnh khó xoay sở, bà Hận vẫn cố gắng gọi to, nhưng mong kẻ kia có thể giúp lại được mình. Ờ, công đi mọ ốc đấy hả? Ra giúp tôi với. Buồn quấn chân chặt quá không nhắc lên được. Không nghe tiếng kẻ kia đáp, Bà Hẳn tưởng người đó không nghe thấy Cho nên vừa vẫy tay vừa lớn giọng hơn À cũng đi mò ốc hả Ra đây giúp tôi với Buồn nó quấn chân chặt quá không có nhắc lên được Vẫn chỉ có tiếng gió vùn vút Và đám che xào sạc đáp lại lời của bà Bà Hẳn cảm thấy bực mình cái lầm bầm chửi thể trong đầu Cố gắng nhích chân lên Bà Hẳn cảm thấy đám cỏ trên bờ Và gắng sức rút mạnh Thế nhưng khi đôi chân vừa đặt lên trên bờ Cương mạnh của bà ngay lập tức trở nên khiếp đảm. Ngay khi dõi mắt về hướng gốc cạo, nơi bóng người ban nãy đang ngồi, bà thấy bóng người đó đang lật giật đi thẳng về hướng bên trong làng, ngang qua con đường ruộng song song trước mặt. Người đó toàn thân mặc đồ tối màu, đầu đồi một cái nón lá của bà. Hai tay của người đó như hai khúc củi mục, đang góp lại trước ngực. dáng lưng cầm cầm đi theo kiểu nhón gót chân, cổ họng phát ra những tiếng khổ khẻ như người lên cơn xuyễn. Thành âm ấy kéo dài đầy thê lương. Cô ánh trăng mờ bằng hận thấy cảnh này gầy đét như ma nói. Khoang miệng để lộ cái lưỡi thẻ ra để quái gở. Phía làn xưng trắng và ra từ khoang miệng. Con đường trước mặt của bà nhão bụn. Nếu là tiếng chân người đi trên đó tất nhiên phải phát ra tiếng kêu. Vậy mà thứ vọng tới lỗ tay của bà bây giờ lại là những tiếng nghe hệt như là tiếng xương văng vào, vào nền đất cứng. mới thấy cảnh này tim của bà hận đắt đập loạn, bản năng mách bảo cái tướng đi lò dò kia không phải của người sống. nó sợ hãi nghen nhóm trong lồng, dập bẩn lên như một ngọn đuốc, cái bóng người đó bất trượt khựng lại và chậm chậm quay đầu về phía của bà. bằng bản năng mách bảo bà hận gần như ngay lập tức nằm dạp xuống bờ cỏ, hai mắt của bà nhắm chặt đến thở. Cô không phát ra tính động nào Đột nhiên tiếng cộp cồm lại vang lên Rồi xa dần nhỏ dần sau đó mất hút trong bóng tối bí hiểm Nó, nó, nó đi rồi Lễ can đàm ngừng đầu lên Bà Hận khiếp đàm khi thấy bóng người đã biến mất Do vậy hình ảnh trước mắt cũng đủ Làm cho bà Hận sẽ đến mất mật Mà kể tất cả bằng chút can đảm cuối cùng còn sót lại Bà vùng lên cắm đầu chạy thục mạng về nhà Căn nhà tranh nơi ba mẹ con bà sinh sống Đang hiện ra trước mắt Thì đứa con cả vẫn còn thức canh em Bà ngần mùi lòng suýt khóc Đứa con lớn thế mẹ về chợt nở một nụ cười u ớ trong hầm Để nguyên chân tay lấm bùn Bà ôm chầm đứa con gái Và khóc dưng dứt Nhưng cái cảm giác kinh hoàng ban nãy còn chưa vơi bớt Bớt chợn bà rụng rời chân tay Khi nghe tiếng gào xé lỏng vang lên Từ căn nhà của anh chị Thiêm Có hoàng sợ bà ôm trả lý đứt con gái lào đảo tiến ra hạng hiên, nhau mắt nhìn về hướng phát ra tiếng đậm. Có màn sương mù và tiếng người trong làng đã bắt đầu dậy khêu đèn. Trên đường cũng bập bùng ánh đuốc, có lẽ tất cả đều bị tiếng gạo kinh thiên đó đánh thức. Cả nhanh lại kính cửa cũ bà ngẩn bấy Đức con gái lớn lao ra, hỏi nhanh và dòng người bà cùng tất cả đoàn tất cả đi nhanh sang nhà anh chị thiêm. Gia đình của anh chị thêm được coi là dạng quốc của, của ăn của để trong làng, dù tuổi đời còn tương đối trẻ. Nhà của cải tiến nhân để lại thêm cái tính cần kiệm và chăm chỉ. Hai vợ chồng anh chị đã tậu được ba con trâu, chăm được đàn dây nuôi được bảy gà giò. căn nhà ba gian sừng sững nằm ở đầu đường, bao quanh nhà con hàng rào đá ong, sau nhà lại đào một cái ao tù để thả cá. Tính ra thì cuộc sống rất thành thơi. Đần gần đây anh Thiêm tập tỉnh đi buôn với đám ông bá trong làng. đã mới bảo nhau đóng xe ngựa đem nông sản trọng trọt được xuống tổng khác để giao thương. Tính ra là mỗi chuyến đi cũng kiếm được không ít. Chồng đi rồi còn lại một mình chỉ Thiêm và đứa con gái lùi thủi ra vào. Tình cảnh đó thì làng này ai cũng biết. Vậy nên ngay khi mà nghe tiếng thét sét lỏng vang lên, dân làng đã ùn ùn kéo nhau sang. Trong lòng ai cũng đoán có lẽ gia đình của chị Thiêm Đã bị đám thảo khấu mò vào Sang đến nơi Thế chị Thiêm đang đứng run cầm cập Ở ngoài sân Mà chị tái mét tứ chi run rẩy, Mồm mang ngốc với nỗi thất kinh hiện rõ Trong ánh mắt Đám người làng sập tới giật mạnh tay của chị Nhưng mà chị đứng im như trời trầm Mắt đam đăm nhìn vào trong nhà Một bà trong đám sợ tay chân Lại lẩn lên mặt mà chị thấy lạnh thoát Trong khi chị Thiêm Cứ đứng như trời chồng Bạn này vội dục. Nó mất vía rồi. Cô đứa nào có dầu nóng không? Một bà móc trong cặp quần ra chai dầu. Trong khi bà kia đánh gió. Đám người đều bu quanh chờ đợi. Một lúc sau hình như hồn phách đã hội đủ. Chỉ thiêm vội thét lên lần hai. Làm ai nấy đều giật mình. chờ cho chị thiêm hoàn hồn một người mới gặng hỏi. Có sự gì mà đêm hôm gào toán lên vậy? Trộm hả? Chỉ thiêm xanh mặt lấp ấp. Có, có ma trong nhà cháu? Các thí mời trông sợ lắm. Ngày cậu nói đó đám đàn ông có mặt vội sọc vào bên trong. Nhưng mà bên trong nhà trống trơn làm gì có ai. Đám mấy quay ra rồi căn vặn. Mày có quán gà không thế? Làm gì có ai trong nhà mày? Chỉ thêm thể sống thể chết rồi thuật lại sự việc ban nãy. Lúc nãy khi mà đang ngủ thì bụng giả đau tức. Chỉ bỏ ra sau nhà đi tiểu với cây đèn dầu trên tay. Đêm đã chờ khuya. Ánh trăng lưỡi liềm hắt ánh sáng nhàn nhạt, nhạt xuyên quan tầng xương Làm không khí nhốm bột màu lạnh lẽo Trong cái lạnh lẽo ấy có một cảm giác u tịch đến độ thê lương Chỉ thiêm đi xăm xăm ra hố xí ở cuối vườn Trong đầu chỉ lúc ấy không hề nghĩ đến chuyện ma quỷ gì cả Trong quanh mảnh vườn im mắng nằm phơi mình trong sương đêm Chỉ nghe được tiếng ếch nhái dâm gian gần xa Và tiếng chân của chị đạp trên nền đất Giờ đến hố xí nằm cạnh cuối ao Chị Thiêm chui vào đặt cái đèn dầu cạnh bệ xí, chị tụt quần rụt tiểu tiện. Rồi mắt có bên kia hàng rào, khu vườn nhà bà Thìn bày ra một cảnh hoang phế. Mới ngó thấy cảnh đó chỉ thêm tất cảm thấy giật người. Sở dĩ chị có cảm giác đó là vì trước đây, mẹ chồng của chị từng kể tại căn nhà của bà Thìn sẽ đem một chuyện vô cùng thương tâm. Tống trong một đêm trăng mờ ngập trong sương như vậy, gia đình của bà Thìn bị toán thảo khấu vào nhà. Chúng chặt đầu quan sát gia đình của bà ra cái ao sau vườn. Cả thầy bốn mạng người không biết vì lý do gì. Nhưng nghe thiên hạ đồn là bị cướp. Mãi chồng của chị kể dạo ấy vùng này loạn lạc lắm. Thảo khấu một vật trong làng luôn. Đến khi mà chị về làm dâu thì mới hưởng cái cảnh thái bình. Bốn ngôi mộ chôn sau nhà là minh chứng cho câu chuyện đẫm máu năm nào. Giờ bốn ngôi mộ chẳng có dấu thích vì thời gian. Nhưng mà dân trong lòng vẫn dì tay nhau, Là vào ban đêm thường thấy bóng đen của bốn người không đầu, Đứng trong căn nhà đổ nát. nghe đến đây chỉ thêm càng lúc càng ớn lạnh, Bên cạnh gió cũng ngừng thổi, Tiếng ánh ngương cũng lặng đi, Nhưng chỗ cho tiếng cú mèo văng vẳng, Đâu đó lúc xa lúc gần, Như vọng về từ cõi hư vô. Chỉ thêm tiểu gần xong, Thì bóng ngọn đèn dầu vụt thắt, Dù lúc đó không có tí gió nào cả, Ngàn đầu lên thì nhìn chung quanh cảnh vật có vẻ trông rõ hơn khi mà còn ánh đèn. Ím mắng là hai từ điển hình dung khung cảnh lúc này. Chị Thiêm vội vã kéo quần cầm cây đèn dầu rồi đi vội lên trên bể nước sau nhà tính rửa tay. Mới vùng cây gáo rượt vào bể, chị giật mình khi mà nghe tiếng động vọng vào tai. Mới nghe tiếng động như là tiếng lội nước đó, chị Thiêm đã chết lặng và nhìn ngay ra hướng ao chị đứng nín thở, căng mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát. khoảng vườn níu bắn như tờ. đông lúc ấy có đám mây treo khuất ánh trăng khiến cho chị chẳng nhìn thấy ngoài một mảnh đen u tối. tiếng lội nước đã biến mất. chị thiêm cũng vội vàng đi lên nhà trên. mấy bước chân vào hàng hiên thì chị thiêm giật mình khi nghe tiếng rằng rắc. thế là chị vội đi vào trong buồng thì trời đất ơi, chị thiêm sụt sùi trong làn nước mắt. cái thế mà. Trong thềm bên trong buồng có một bóng người cầm cầm đầu đội nón mê, tay cầm cái gì lòng khổng lắm. Cha Hoàng quá trong mây chạy ra đây gào lên. Đến lúc này một người mới giật mình bảo: "Thôi bỏ mẹ rồi. Nay giờ quái có thấy thằng Cu Tí nó đâu không hả?" Lời vừa thốt ra cả đám người cứng lại, vì không thấy thằng con của chị Thiêm đâu cả. Đám mấy đổ xô vào trong buồng giãy đuốc tức khi mà cảnh tượng kinh hoàng bày ra. Trong lớp chân chiếu dối nổi thấm đẫm máu, kèn trong góc có một cẳng tay trẻ con còn nhằm nhở vết gặm. Lần lầm lốc dưới đất là đầu của cu tí viên hai mắt trộn ngược. vết thương nơi cần cổ cũng hệt như vết thương trên cánh tay. Đó đích thị là một vết gặm, hoặc là một vết xé mới khiến cho da thịt bị rách đến như vậy. Thế nhưng người ta tự hỏi thứ gì đủ sức mạnh để làm ra cái chuyện này. Chỉ thêm là người thứ hai trong làng hóa giải, Sau khi chứng kiến cảnh tượng tang thương đó Đám người làng cũng táo hỏa của cả ra sân Mặt mày ai nấy đều xanh như tàu lá Đến lúc này bà hạnh mới ú ớ thuật lại câu chuyện đi bắt ốc đêm Tin đồn quỷ về làng cũng đã được đồn thổi Trong khi đám người đang thất sắc chờ đợi các bậc hương thân sang họp bàn Thì viết rằng che mọc um tùm ngay cạnh con kênh bên ngoài cầm Phát ra một tràng cười thẻ thẻ tiếng cười man dợ đó khiến cho mọi người kinh hãi ác khẩu, dồn hết thành cả đám. vài kẻ yếu bóng vía thì đã ướt đẫm cả quần, nhưng trong số đó vẫn có rất nhiều chay đinh tỏ ra không sợ. một vài kẻ to gan trộm được bó đuốc rồi lao nhanh răng nghiến răng rồn đực ném thẳng bó đuốc về phía ngọn tre già, nơi đang phát ra những tiếng cột kẹt liên hồi. ngọn đuốc tầm dầu hôi bốc cháy rừng rực, nhắm thẳng hướng ngọn tre mà phóng tới. Trong luồng ánh sáng suệt qua đó, trước hàng trăm con mắt đang chố to là một thân ảnh đen xỉ. Hai hốc mắt đỏ lòm, mồm ngậm cổ một đứa bé gầy gò. Hai tay đang bấm chặt lấy thân của khóm tre. Trời đất ơi! Nó bắt con tôi rồi! Bà Hận rú lên rồi ngất xỉu. Chẳng cười đó lại càng phát to hơn, rõ ràng hơn. Những tiếng khảnh cách như thất tục làm cho lão đám bạo gan cũng bất sắc lùi hẳn lại vài bước Liền sau đó là tiếng động cực mạnh, Như có ai đó vắt tảng đá nhẹ lòng kênh mà ném xuống. đám lực điền dồn nén cơn sợ hãi, Cắm đầu lao lại nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng vỗ ị oạp của sóng nước. Trong đêm tịch liêu tiếng cười thê thé cũng xa dần, Rồi mất dạng ở hướng gốc cây si đầu làng. Một lúc sau dân làng hoàn hồn, đám người nhìn xuống dòng nước đang gợn lên linh hồi mà run dày. Nó, nó là thứ gì vậy? Một cổ già mặt cắt không còn giọt máu thì thào đáp. Quỷ, quỷ làng. Cái làng này hết phúc rồi. Một bầu không khí rợn rợn nhanh chóng ập xuống làng. Năm người phút chốc chỉ còn thấy mấy vị hương thân. Dăm ba chay đinh to gan của dòng họ Nguyễn. Thêm hai người đàn bà hóa điên và một con bé cầm còn ngơ ngác đứng đó. Băng đi một tuần sau nơi ám ảnh kinh hoàng chưa kịp lắng xuống. Thì một đại họa cũng tìm tới để gõ cửa nên là làng bến hòa gặp cơn hạn hán. chẳng hiểu sao chỉ sau một đêm toàn bộ kênh rạch sông ngòi ao hồ trong làng đều khô cạn không còn một giọt nước. nạn hạn hán nổ ra khiến cho hoa màu trong làng héo khô. thời gian đầu dân làng có thể cầm cự nhưng mà nửa tháng trôi qua cảnh tượng lâm nguy tới mức thực sự bày ra. sân làng tám phần mười việc hết gạo hết tiền cho nên nằm vạ vật kẻ tiền đào cụ dại gặm vỏ cây kẻ thì há buồn vì thiếu đói nằm chờ chết, nắm gồng đinh phải gồng mình mà sống, phải cắn vỏ cây phải uống nước cầm hơi, đôi khi là còn phải gặm cật thịt người để có thể đẩy lùi được cơn đói. Nỗi kinh hoàng của thời đại để con người ta vào cảnh địa ngục trong chính kiếp người, trong sự tra tấn kinh khủng của cái đói và hình ảnh đầy đọa của thân xác trong da bọc xương, trong sự yếu ớt run rẩy nhẹ đến gió lay cây cũng đổ đã hành hạ sự suy tưởng của con người ta đến sự cùng cực. Thêm một tuần nữa trôi qua, trong làng có lắm người chết, xác người chất thành đống nằm la liệt khắp làng. Kẻ sống thì vạ vật chẳng khắc nào cây xác khô lượn lờ qua lại, hệt như là bóng quỷ u linh lẩn khuất trong màn đêm. Thời buổi này lương thực khan hiếm, mấy một tháng trưng tiền hộ có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu. Thế nhưng mà sang đến bây giờ thì dù có tiền cũng chẳng tiền nào mua nổi gạo. Tiền vàng để mốc trong nhà mà không có dùng được. Phú hộ ngay là kẻ giàu có thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt tuét. Lắm khi còn phải tha hương cầu thực kết như là khất dân. Vậy là lời nguyện về mà của thằng ăn mày đã ứng nghiệm, Làng bến hòa của kẻ đã bỏ đi ăn xin. xong tám phần vẫn cố gắng nương lại làng cũ vì không muốn rời bỏ mộ phần của tổ tiên. Mày mắn sao cơn mưa lớn đổ xuống đem theo sự sống đã trở lại với làng này. Ngày làng gồng mình cố gắng, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng mà cuộc sống khi mới an ổn được phần nào, thì lại tiếp tục xảy ra án mạng. Cái chết này không phải do chết đói, cũng không phải xảy ra với đám dân đen, mà với thằng cu Thám, con trai độc đinh của ông Bá Diệm. người đã xuất gạo xuất con giống cho dân làng gieo trồng sau khi cơn mưa tìm tới. Sách của thằng Thám được tìm thấy sau khi chết nổi ở cái ao sau đỉnh, ruột lòng bị moi sạch, chỉ trưa ra cái bụng rộng thoát. Ngày đàn bà thứ ba trong làng phát điên chẳng ai khác ngoài bà bá nhiệm. Cái chết của thằng Thám làm đám dân làng gợi lại một cảm giác mấy cách đây không lâu về sự việc làng này thực sự có quỷ ngự. Ngay khi tăng ma của thằng cô Thám diễn ra xong, toàn bộ dân trong làng tập trung ở đỉnh đỉnh nghị sự và người đứng đầu cuộc họp bàn hôm nay là ông Tránh Trí Sau khi ông Tránh tiền nhầm hóa điên ông đồ chí nhà vào đức độ của mình được tiến cử và cuộc họp bàn đang đến hồi gay cấn Trong cuộc nghị sự ấy bao nhiêu việc lưu trai đều được kể ra Nào là nhà bà Thắm thấy có bóng người thất cổ chích lùng lẳng ở gốc mít Nào là ông giàu đi đánh cá đêm thêm một đoàn người thất thiểu kéo nhau ở trên sông rồi thoát cái biến mất sau lũy tre Rồi cả gia đình của bà Hữu có con chó trắng, đêm nào cũng hướng dân đường chu Linh từng hồi. Kẻ gặp chuyện ma quái, kẻ đổ bệnh bất thường, khiến cho những người trước nay chẳng mấy tin vật thần Phật, cũng tỏ ra đơm nấp lo sợ. Nhiều người tin vật tâm linh thì tụ tập thành đám, gom tiền bảy mâm lễ vật rất nậu, để ra mà thằng ăn mày cầu khẩn Thế nhưng lạ thay hãy thấp hương lên là nhăn lại lụi. Đầu lễ mới bày ra không hiểu sao rất nhanh đập bốc mùi thối rữa. Tạm về sau không còn ai dám bén mảng tới ngôi mà đó nữa. Không chỉ riêng đám người lớn hay bắt gặp những chuyện quỷ dị, mà ngay cả đám trẻ con trong làng cũng sợ đến xanh cả mặt. Chúng nó thường hay mơ thấy ác mộng. Tiếng nào cũng kể rằng bản thân thường mơ thấy những bóng người, không nằm rõ mặt mũi, đêm đêm dẫn mình ra nghếc địa chơi. Thậm chí đến cả đám xúc vật trong làng cũng có những hành động kỳ lạ. Đám sốc vận đêm nào cũng sủa ẩm mỹ, nhưng mà luôn cụp đuôi, đi qua cái giếng nước nơi mà thằng bé ăn mày đã chết hôm nào. Đám mèo của nhà cũng gầm gừa từ sáng cho đến tối. Có con còn cắn cả chủ để lại những đờn hành dứt máu. Những con trâu ngày thường hiền lành là như vậy, nhưng mà cũng hung hăng rất khó hiểu. Bầu không khí trong làng sau nạn hạn hán vốn đã âm u, nên là càng nhốm thêm một bức màn kỳ quái. Khiến cho ngôi làng như một lẳng ma. Thêm việc dạo gần đây làng luôn tỏa ra một thứ mùi tanh tanh như là máu. Thứ mùi đó ám không chừa một ngóc ngách nào. Nó ám lên quần áo, đầu tóc, cơm nước cực kỳ lượm rộng. Đã không ít kẻ đề nghị rời làng đi nơi khắc sinh sống. Quay trở lại với việc họp bàn hôm ấy. Ngồi trên cái ghế trên bục cao ông tránh trí mặt mày ảm đạm. Ánh mắt thất thần nhìn ra sân đỉnh. Làng Bến Hòa dạo nọ đông vui lời vậy Này sau cái chết của thằng bé ăn Mày Giờ còn lại tầm gần trăm người Mặt mày ai nấy đều bày ra một nét vô hồn Như những bóng ma lẩn khuất ở trốn U Linh Cứ đà này thì phải bỏ làng bỏ cả mộ phần tổ tiên mà rời đi Vì cố ở lại có khi tuyệt mạng Làng này đã là làng ma làng của quỷ dữ Đằng trong lúc nẫu ruột Chợt đám đông có một người đàn ông độ thứ tuần Thần bận áo nâu, tóc búi cuồng hành từ từ tách đám người tiến lên. Chắp tay lại cụ tránh và các vị cao niên xong, ông này tự xưng lật thuật, hành nghề thầy cúng, đến làng này vì một công việc vô cùng trọng đại. Sau khi nghe ông tránh kể sơ qua sự tình, ông thuận trong mày lầm bầm điều gì đó trong họng rồi bảo. bẩm cụ tránh bẩm dân làng, quả thật làng ta có nạn quỷ giữ lộng hành. Tôi đã bám theo con quỷ này tựa dãy tả quang cho đến tận làng ta. Chỉ trách sức người có hạn, khởi hành luôn gặp muôn vàn khó khăn. Cho nên đến làng mình thì sự đang nguy ngập. Việc này e cũng một phần lỗi do của tôi. Ngừng lại một giây, ông thầy cúng quay sang nhìn đám dân làng từ già đến trẻ rồi đổi rộng. Làng các ngươi âm khi nặng nề dương khí suy kiệt. Việc người sống đã thế, việc người chết thì mộ phần bị đậm. Đã vậy trong làng còn có một cái mà ăn mẩy cao ngất, lẫn át cả mộ tổ trong làng. Con quỷ nói chú ngụ ở đó đã lâu, dân làng các người không tìm cách giải trừ, còn thường xuyên đam lễ vật ra cúng. Hỏi chết trong dáng xuống lần này âu cúng nào đó là việc đương nhiên. Đám hương thân nghe lời phán này thì khiếp đảm chạy ra giữa sân đỉnh. Cổng ông tránh quỷ xuống một vị cao niên vái bà vái rồi hỏi. Xin hỏi thật là cao nhân phương nào? Sao lại là hai sự làng tôi như vậy? thể thuật lúc này vốt trồm dâu đượm buồn rồi bảo Tôi tin tục là thuật Cảm nhân thì xin cụ đừng gọi Tôi gánh không có nổi Nhưng mà làng trung thành Nằm bên kia dãy tà cuông Cách đây bạch chục rằm Nếu không có tôi thì cả làng đã tuyệt diệt mấy ngày đến đây Dân trong làng đã xanh mặt nhìn nhau Cách đây đổ một năm Sự việc làng trung thành cho bột đột nhiên Chết hàng loạt xảy ra là thật người dân trong làng đó cũng rất nhiều kẻ hóa điên, trẻ con trong làng cũng bị moi ruột chết rất nhiều và đỉnh điểm là cụ thủ trưởng làng cũng là đốt đỉnh. Hết nhiên là việc tránh tổng quần làng này mới làm cách đây không lâu. Giờ đó nghe đâu dân trong làng trung thành mời được một vị cúng cao tay về mới giải nghiệp được. Hóa ra vị thầy cúng đó không ai khác chính là thầy thuật. Chờ cho dân làng bình tâm được phần nào, thầy thuật lúc này nghiêm giọng bảo thứ gây ra đại họa cho làng này là một con quỷ dữ, nó nhập sắc vào một thằng ăn mày, lê lết hết làng này đến làng khác, tìm cách qua mặt thành hoàng rồi vào trong làng. Mấy ngôi làng quanh đây đều có đôi lông sư chấn giữ ngay cầm, vì vậy muốn qua được nó phải tìm cách nhờ một người trong làng dẫn cho. Coi như vậy mới qua được cẩm sinh tử để tác oai tác quái, và đứa dẫn quỷ vào làng không ai khác chính là cái thằng ô này. Đã rồi thầy thuật chỉ tay vào mặt thằng cu sòn rồi thét. Mẹ tiên sư mày, mày dước họa vào làng đã biết tội chứ? Thằng cu sòn cùng thể bu của nó là vợ chồng anh nhẫn sợ đến tái mặt. Đám dân làng mặt xanh như tàu lá. Hết nhìn vợ chồng nhẫn lại nhìn thầy thuật với con mắt hoang mang. Thầy thuật lúc này quay nhìn dân làng rồi nói tiếp. Mấy ngôi làng quanh đây âm khí rất nặng. Đó là lý do tại sao khi sẽ ấp lập làng, các tiền nhân đều có chung một cách thức. Đã là ngoài cổng làng nào cũng có đôi lông sư bằng đá đèn chấn giữ. Nhưng mà làng này vì tiện nhân đời trước gây ra quá nhiều nghiệp báo. Nên là tội nghiệp trong đảng mới nặng hơn. Âm khí cũng nhiều hơn. Là nơi giống mà quỷ rất thích cắt cứ. Ngay đến đây một vị cao niên liền phản đối. Bẩm thầy. Làng tôi trước nay đều là nơi quy tập các bậc hiển sĩ. Dân trong làng sống đoàn kết bỏng bọc nhau. Trước nay chưa từng có sự đó. À, cứ làm sao thể lại phán rằng nghiệp lực chất trầm thể thuần đanh mặt chòe tay ra mép tây đỉnh rồi bảo thường ngủ dài chính tổng tiền nhiệm hãm hại gã nhà lành đem sắc chôn đầm mép tây đỉnh kia nên thành hoàng không độ chỉ như cũ phòng ấn cũng vì vậy mà yếu đi thành ra con quỷ mới dễ dàng lọt qua cầm sinh tử đã vậy nó còn hóa phép để chính lão thể ấy đốt đỉnh vô tình đánh tan oai linh thành hoàng Cái làng này oan hồn lần khuất nhiều lắm, con quỷ nhất định sẽ giết sạch người trong làng, lấy dương khí tu tập để điều khiển âm binh. Cái làng này chỉ có thừa mà không có thiếu, âm khi vượng thế này thì mấy ngôi làng chung quanh cũng không thoát khỏi tay của nó. Một khi pháp lực của nó đồ mạnh thì các thành hoàng ở làng khác cũng chẳng thể cả nổi. nghe lời này như là xét đánh ngang tay, đám dân làng khiếp đàm ùn ùn kéo nhau đến chỗ của thầy thuật chỉ định. Quả nhân dưới đó đảo lên một bộ ngải cốt. Đến lúc này dân làng mới dùng mình vái lại vị thầy cúng cao tay. Ngồi trên bậc cao thể thuật trò tay rồi bảo. Làng này nghe cho kỹ. từ giờ đến ba ngày sau là thời điểm sinh tử. Nếu không nghe theo lời của ta coi như làng này tận diệt. Ngày từ khi vào làng ta đã chấn điểm bốn phường tám hướng chung quanh. Cốt là để che mất con quỷ đó. Con quỷ này thích nhất là hút dương khí của trẻ con nhưng vì dương khí trên đủ mạnh cho nên nó chưa dám tác oai tác quái rất thanh thiên bạch nhật bây giờ làng phải tập hợp một đàn chủ tà quanh cái giếng nên mà thằng ăn mày lộn cổ xuống sau đó dùng bộ phép già để dẫn dụ nó ra bùa này phải dùng một cỗ dương khí cực mạnh mới dụ nó được ông tránh trí rùn giọng hỏi bẩm thầy bộ phép ấy phải dùng ra sao thầy thuật lúc này trầm tư Bộ phép này nếu dùng trên người sống tất cả đó hóa điên hóa giải. Cây tốt nhất nên dùng trên thân xác mà phải là xác của trẻ con hoặc ít nhất là vật bất ly thân của đứa trẻ mới mất. bẩm thầy, con trẻ con mới bị con quỷ đo hại. Con xin đem cây chống cơm là món đồ chơi thần bé rất thích khi còn sống để thể lập đàn. Nghe ông bá nhiệm nói vậy, thì thuật gật đầu. Đàn trù ta này phải chuẩn bị đủ bốn thứ. Đầu tiên là cây chống cơm mà ông bá đã nói. Thứ đến là mảnh xương ống chân của thằng ăn mày nơi huyệt mộ kia. Thứ ba là đồ lễ do ta ăn bài và cuối cùng là cái thằng này. Vừa nói thầy Thuận vừa trò tay vào mặt của thằng cu sòn. Mới thấy cái trò tay này anh chỉ nhẫn mặt cắt công còn giật máu. Hai vợ chồng khiếp đàm quỳ xuống. Còn lại thầy, vợ chồng con cô mãi mới được có mụn con. Thầy hãy bắt vợ chồng con làm bùa rồi tha cho cháu nó. Nó có mệnh hệ nào thì vợ chồng con chết mất đã nhà con biết tội rồi, còn lạy thầy tha cho con. thầy tuấn lúc này liền chấn an. thằng con của mày là nguyên nhân dẫn con quỷ vào trong làng, chính con quỷ đó muốn hại chết con của mày nhất. yên tâm ta sẽ có cách đảm bảo mạng sống cho nó. nhanh lên, sắp tới chính ngọ rồi, đêm quá giờ mùi việc đào mà tất kinh động đến nó. đầm lao phải theo lao. làng bến hòa tức tốc chi nhau rằng hành sự. Ông bá nhiệm chạy về nhà lấy cái chống cơm, đám đàn bà sắp mâm cúng theo lời của thầy, trong khi đám trai đinh gấp rút đi đào mạ của thằng bé ăn Mày, để lấy một mảnh xương ống chân về làm lễ. Bỏ không khí trong làng cực kỳ khẩn trương và chìm trong một bức màn dợn dợn. Bầu trời làng bến hoài chưa bao giờ kỳ quá như vậy, mà thằng ăn Mày mới lấp xong, khúc xương ống chân của thằng bé mới đem về. Trời đang trong xanh thì đột nhiên ngả sang một màu sắc đỏ như máu, Liệu rằng sau cuộc trừ tà chiều nay Nàn quỷ dữ được dẹp trừ Hay là ngôi làng mãi mãi Làm mảnh đất của người âm Rồi dần chìm vào quê lãng Liệu rằng đàn tế có đủ sức giam cầm Giống loài quỷ dữ Hay là biến thành đàn tế vong Cho gần trăm mạng người Trong số gần trăm mạng đó Có những kẻ cố ý định bỏ làng đi ngay Chưa hôm đấy Nhưng xét đi xét lại Đường ra khỏi làng gặp nhiều thú dữ Nếu không bỏ mạng dĩ nanh vuốt cọp beo thì cũng chết dưới tay thảo khấu. Nếu thoát khỏi hai thứ đó thì nạn chết đói lại tìm về. Còn ở lại làng thì ngoài nạn ma quỷ ít ra cũng có cái ăn. Những cái chính là mộ phần tổ tiên còn nằm ở đây. Người làng này cũng có tính đoàn kết, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, còn hơn là bỏ mạng trốn rừng già lẻ loi hồn quạnh. Sau cùng gần trăm mạng người vạ vật như những bóng ma cùng đồng tâm hiệp trí, thất thiểu kéo nhau ra đảnh cúng ở cái giếng nước này đã bỏ hoang. Bầu trời đỏ rực màu mỡ chó dần chuyển sang sắc tối, mây đen u nùn kéo về từ dãy tà cuông, đem theo mùi tử khí như những vong linh đang quay về mảnh đất độc. Gió cũng đột ngột ngừng thổi, đám chó lằng cũng đột nhiên ngừng chu chéo, khiến không khí im ắng đến tột độ. Bầu không khí như đập quấn lại, tra tấn tinh thần của hàng trăm con người trong buổi khăm khẩm của máu mủ hôi thối. Đàn cúng được bày ra ngay trên miệng giếng. Đây là một khung tre được xếp theo hình bát quái, trên cắm tám ngọn cờ màu đỏ. Trung quanh giếng người làng xếp đặt rất nhiều giấy tiền. Tám con nền nhân bằng dơm chôn ở tám gấp, cả mối giải ngập trung quanh và hàng hà sa số khoai luộc oản chuối của náo nhà binh chất cao đến đầu gối. Bên trên miệng giếng đứng giữa khung tre, thằng Sòn được bố trí ngồi ở đó. Thằng Sòn mặt mày dại đi cắt không ra họt máu tay cầm cây chống cơm cởi trần và chỉ đóng một cái khố mầm. Bên dưới đàn cúng lập loại ánh đuốc, thể thuận đang mải một nghiêng mực màu đỏ, sau đó họa ra 17 cái lá bùa toàn những ký tự kỳ lạ. Tám lá thể đem dán trên tám góc của khung tre, một lá dán thẳng vào chắn của sòn, số còn lại thì lại vẽ lên lưng và bụng của thằng sòn hàng loạt dòng chữ hoàn ngoèo Sau khi khúc xương cẳng chân của thằng bé ăn mày được chôn xuống giếng, thế thuận bắt đầu cho tám ngọn đèn dầu ở tám hướng quanh khung tre, sau đó đem máu gà đen Với lên tám con đỉnh nhân chấn quanh tám cửa, rồi mấy thấp một nắm nhang cắm xuống và nhập đàn. sau lưng của thầy bố mẹ thằng sòn khóc cảnh nước mắt, trong khi hàng trăm người co cụm lại một chỗ, ánh mắt khiếp đảm hướng về đàn trừ tà với một sự kinh sợ không thể nào che giấu. người nào người nấy đều cầu trời khấn phật những mong vượt qua tai kiếp đáng sợ đêm nay. Đàn cúng diễn ra suốt hai canh giờ, hương tắt lại được châm thêm, đèn cầy cũng tắt được thay mới, và mỗi lần như vậy, một bà già lại đem một thứ nước màu nâu về lên tám con đỉnh nhân giấy và lên người của thằng Sòn theo lệnh của thầy. Cho đến lần thứ bảy thì trời đất chuyển sang màu tứ om, gió từ cồng lăng bắt đầu thổi sọc về, kèm theo đám lá che dây rụng xoáy lên như những vòng lớp nhỏ. Bỏ đốt cạnh đàn thật cúng cầu phấn bay phượt phượt, Không khí thỏng một mùi tanh hôi đậm hơn Lệ hấn của thầy thuật càng lúc càng lớn hơn, gấp gáp hơn Thằng Sòn ngồi trên đàn che dù rất sợ Nhưng vẫn lắc lắc cây trống cơm điên cuồng Dân làng Bến Hòa đã ngồi co lại thành một vòng Mặt mày ai nấy đều xanh mét như trúng gió Số phần của cả làng đều đã dồn hết vào tay của vị thầy cúng này Đột nhiên tiếng chó chu trong làng nhất tệ vang lên Do cúng lạnh theo vùn vụt thổi về Tiếng cha già oan mình kéo kẹt Chân còn mắt kinh khiếp của cả làng Lửa từ đàn cúng đột nhiên bừng bừng Kèm theo đó là dưới lòng giếng đàn cúng Có tiếng lõng bóng khoảng nước vọng lên. Ngày khi âm thành đó vang lên Từng tiếng rắc rắc cúng ngày đập tức xuất hiện Liền sau đó là không che trên miệng giếng gãy đổ thằng sòn hết lớn Ngày khi tiếng nhất kinh hoàng đó phát ra Trên con mắt kinh hoàng của dân làng, một bàn tay bám đầy diêu nhất đang tự dĩ giếng thỏ lên, túng cổ của nó kéo tuột xuống. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo mới khiến cho người làng này rơi vào nỗi sợ cực độ. Vì thế cũng mà dân làng tin tưởng giao phó cho tính mạng đang chậm chậm quay đầu lại. Trên mặt là một nụ cười đanh ác, đôi tay khô gầy chậm chậm đưa lên trên mặt. Từ ngón dài ngoãng với những bóng tay sắc nhọn từ từ cào nát lớp ra mặt. Để lộ bên trong đỉnh hài của con quỷ với ra rẻ khu đét. Được con người chố to lối ra khỏi chồng Với cái quay hàm xệ ra. Sang mọc lờm trường vào một cây lưỡi khắt máu. Thòng lòng để quá dị. Vậy là chết. Con quỷ đã lừa cả làng đi vào tuyệt diệt. Chứng kiến cảnh này cả làng buồn ruồn chân tay. Hay đúng hơn nỗi sợ choáng ngập tâm trí. Làm cả đám không sao cười động, Lắm kẻ vỡ tim chết ngay tại trận toàn thân con quỷ bao phủ một màn sương trắng, làm ở trong đó là hình hài của mấy đứa trẻ đã bị nó moi ruột hại chết cách đây không lâu. Con quỷ vằn cổ răng rắc rồi cười lên khẳng khực, màn sương trắng như là trầm chậm, chậm bao quanh dân làng. Nó chui vào miệng mấy kẻ ngồi gần nhất, rất nhanh hốc mắt đá mấy biến thành màu đen xì. Ngay khi bị nhập đá mấy quay lại dân làng với ánh mắt thèm khát máu thịt, nhưng đúng lúc ấy bởi vì thầy bùa có mặt trong đám dân làng đột nhiên vỗng lên. Hóa ra từ lúc có mặt đến giờ, vị thầy này âm thầm niệm định hồn chú và vô tình không bị màn xương khống chế. Vị thầy bùa gào lên bằng tốc độ rất nhanh, thành gươm trong tay bổ xuống đầu của con quỷ. Giết nó trước. Nhưng đúng lúc thành gươm đổ xuống, thì tử giết lầm giếng thằng Sòn lao lên. Thần sắc là của thằng Sòn, nhưng mặt mũi đã trưng vành méo máu. Thằng xoàn nhào tới dùng đưa bàn tay với mười móng sắc nhọn chém dụng đầu của vị thầy bùa. Máu mè vằng giật tứ tung. Đầu của vị thầy bùa lăn lông lốc, chết không nhắm mắt. Đứng lù lù ở đó con quỷ lầm bầm đọc thần chú. Bất thịnh lình từ dưới đất có hàng trăm hàng ngàn cánh tay trôi lên, tuôn chặt lấy chân của đám người làng. Thưa ma quỷ ấy mới chạm vào ai thì kẻ đó gạo lên, thân thể tan thành cho bụi ngay lập tức tiếng gào thét tiếng chân chạy trầm rầm vang lên không khí trong ngôi đằng chít ngập trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn ông tránh trí ngồi ở sau cùng cũng khiếp đảm bỏ chạy chạy chạy đi tiếng của ông tránh hò đến là cả rầm ông chạy thẳng về ngôi đỉnh mới lập trong cơn hoảng loạn cực độ tiếng gào thét không ngừng lại ngôi làng như dùng mình chuyển mình trong trăm ngàn tiếng thét oán than ông tránh thấy chân của mình dại đi về mất cảm giác nỗi sợ xâm chiếm toàn bộ thân thể khiến đông lan động ngất lịm sau khi lao vào bên trong đình. nửa khắc sau ông tránh uớp trần tỉnh. ông khiếp đảm lết đến nấp dưới bức tượng thành hoàng làng rồi xanh mặt chìa ra. ở phía ngoài làng giờ đây đang ngập trong biển lửa, tiếng lửa nguồn ngột, ngột bốc tới kèm theo đó là có tiếng la thất thành lác đác vang lên. suốt một đêm trường làng bến hòa chìm trong sức nóng, để rồi sáng ra tàn tích còn lại duy nhất là đống cho bụi tan bình duy chỉ có ông tránh là người duy nhất còn sống, vậy là lời của ông thầy tàu năm nào đã ứng nghiệm, ngày báo thực sự đã tìm đến, những oán linh đã báo thù và giết sạch không còn một ai. ngày hôm sau đó ông tránh cũng bỏ làng mà đi, ngôi đình mới lập đến nay cũng đã trở nên hoàng phí, là minh chứng rõ rệt cho một ngôi đàng ma, ngôi làng của cõi âm.